Dưỡng trồn thành hậu Tà mị lánh đế ôn ngu yêu Tối mộng khinh cuồng chương 75 Lại gây hỏa Cờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Vùng lúc đó bên kia Huyền Lăng Thương ở Đại Điện Tiếp kiến xong mấy người sứ xã ngoại quốc Lúc này đang xảy bước đi Về phía ngữ thư phòng Mà sợ khắc này Một người thị vệ lại vội vội vàng vàng chạy tới phía hắn Hoàng thượng không xong rồi Bức thư pháp mà ngài hết sức yêu thích bị con trồn phá hỏng rồi Người vừa đi đến trước mặt huyện Lăng thương Lập tức quỳ một chân trên đất Nói ra chi tiết vừa mới thấy Nghe vậy chân mày huyền lăng thương cũng không hề cao một chút nào Chỉ thản nhiên nói Không sao Không sao Nó thích là được rồi Dù cho là bảo vật chân quý đi nữa Cũng không bằng nó Không phải sao Nghĩ vậy Khó miệng huyền lăng thương nhẹ nhàng cong Cũng không biết Tên tiểu tử này hiện đang làm gì Có hay không biết Mình gây họa lại trốn đi Vừa nghĩ tới tối hôm qua Tiểu tử khả á kia Thừa xịt hắn ngủ Lén hôn hắn Huyền lăng thương chỉ cảm thấy Tâm tình vui vẻ không thôi Ngay sau đó Liền bỏ lại thị vệ hoàn toàn im lặng Không biết nói gì Phi về hướng nữ thư phòng Trái ngược với vẻ mặt phấn khởi Của huyền lăng thương Thị vệ nào đó hoàn toàn không nói gì Nhớ lại trước kia Có một cung nhân không cẩn thận Làm rơi bức thư pháp kia Còn bị vì chủ nhân này cho mang xuống đánh 100 gậy mà Đế vương này đối với con trồn con mà nói Thực sự quá mức ưu ác đi Cùng lúc đó trong ngữ thư phòng đồng nhạc nhạ Cùng huyền Lăng Phong đã đến tình cảnh thủy hỏa bất sung Ở trong mắt hai người bọn họ Căn bản đã không tha cho đối phương Đang giữa lúc người chết ta sống Thế mà Vừa lúc đó, một giọng nói mang theo không dám tin cùng tức giận vang lên từ cửa ngự thư phòng Ai có thể nói cho chấm, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Nam nhân mở miệng Tiếng nói kia cơ hồ là từ nước đá thoát ra ngoài Lạnh đến làm cho toàn thân run lên Nghe thấy thanh âm lạnh như băng quen thuộc này Trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sửa sốt. Ngay sau đó nhìn lại nơi âm thanh phát ra. Khi thấy bóng sáng cao to cùng màu vàng sáng quen thuộc thì trong lòng vui vẻ. Chỉ cảm thấy gấu binh của nàng đã tới. Lập tức liền không hề nghĩ ngợi tính toán nhào vào trong ngực nam nhân kia. Nhưng mà... Khi đồng nhạc nhạc chạm vẻ mặt tối sầm lạnh lùng của nam nhân kia, thì trong lòng không khỏi lo lắng. Một sự cực kỳ bất an tức khắc vừa đến. Ngay sau đó, đồng nhạc nhạc không khỏi chậm rãi quay đầu ánh mắt khe khẽ đảo qua, nhìn khắp bốn phía ngự thư phòng. Khi thấy tình cảnh trong ngự thư phòng thời khắc này, trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi hô một tiếng, Nguy rồi Ở đây chỗ nào còn là ngự thư phòng Không nhiễm một hạt bụi Giá sách đổ Sách rơi đầy đất Gốm sứ thanh hoa vỡ tan Mảnh vụ đầy đất Còn có vài bản thư pháp Cũng bị vứt trên mặt đất Trên đó Vẫn còn vết chân đồng nhạc nhạc hôn lên Thấy vậy thân thể đồng nhạc nhạc không khỏi cứng đờ, da đầu tê dại trong lòng biết đát lại gây họa lần nữa. Trái ngược với vẻ mặt sợ hãi của đồng nhạc nhạc, huyền lăng phong vốn vẫn còn tức sẵn không ngớt, muốn cùng đồng nhạc nhạc một sống một còn. Sau khi nhìn thấy huyền lăng thương, lập tức sự định cáo tràn trước. Chỉ là khi thấy vẻ mặt u án kia của huyền lăng thương trong lòng cũng cả kinh trong đầu kêu gào không tốt Hoàng huyền này của hắn tuy rằng từ nhỏ cực kỳ thương yêu tỉ mỉ chu đáo đối với hắn Nhưng mà đó là khi giới tình huống hắn không có gây rắc rối Bây giờ, trong mắt đen nhìn khắp bốn phía Khi nhìn thấy ngự thư phòng thành một chỗ đổ xác Trong lòng huyện Lăng Phong lột bột một tiếng, không xong, mới vừa rồi chỉ lo đùa nghịch với con tiểu điêu đáng phép kia, hắn lại quên mất, chỗ này không phải là nơi hắn chơi đùa, nghĩ tới đây huyện Lăng Phong lập tức luống cuốn. Ánh mắt nhìn về phía Huyền Lăng Thương đúng là dáng vẻ sợ hãi của một tiểu hài tử làm chuyện bậy bị đại nhân phát hiện. Hoàng, Hoàng Hương. Huyền Lăng Phong mở miệng lắp ba lắp bắp nói vô cùng khẩn trương. Khác với vẻ mặt sợ hãi của Huyền Lăng Phong con mắt lạnh lẽo của Huyền Lăng Thương đảo qua. Nói ra càng băng lạnh tới cực điểm. Nói. Chuyện này rốt cuộc là ai làm? Nghe được lời này của huyền lăng thương Lại nhìn vẻ mặt âm ưu của hắn Kẻ Lucy cũng nhìn ra được Huyền lăng thương đang giận dữ Nghĩ tới đây Huyền lăng phong kinh hồn bạc viết Sau một khắc Như là nghĩ đến cái gì đó Lập tức chỉ một ngón tay hướng về phía đồng nhạc nhạc đứng ở trên bàn Hoàng Huyên tất cả đều do con tiểu điêu này làm Phốc nghe được lời huyền Lang Phong nói đồng nhạc nhạc nhất thời phun máu Mẹ nó, người này vẫn còn thật vô sỉ Lại có thể đổ hết việc này lên trên người nàng Đừng tưởng rằng nàng không nói được Thì cho là trồn dễ bắt nạt Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc lập tức đứng lên vươn móng vuốt chỉ thẳng về hướng huyện lăng phong Huyện lăng thương đừng nghe hắn nói bậy bạ Là hắn Tất cả đều là hắn làm Nghe thanh ân chi chi của tiểu điêu trước mặt Mặc dù không biết nó đang nói cái gì Chẳng qua là nhìn hành động của nó bây giờ Liền biết ý tứ Trong nháy mắt Mặt dày của huyện Lăng Phong Liền nhăn tít Nói bậy cây đồ tiểu điêu Thật đúng là gây tởm Lại đổ bồn phân lên đầu ta Hoàng Huyên Người ngàn vạn lần không được nghe nó Huyền Lăng Phong giận dữ nói Đối với con tiểu điêu này Càng hận không thể mang nó ra ăn Khác với huyền lăng phong đang tức giận, đồng nhạc nhạc chưa hề thất lễ. Đồng nhạc nhạc còn chưa từng gặp qua một người đáng ghét như vậy. Hiện tại, nàng quyết sơn, sơn, quy, quy, y, y, nơ, hừng. phải đẩy huyền lăng phong vào chỗ chết. Đối với huyện Lăng Phong cùng đồng nhạc nhạc như chó cắn nhau Sắc mặt huyền Lăng thương càng khó coi Huyền Lăng Phong thấy vậy trong lòng biết không ổn Phải biết rằng mặt sông giận dữ, hậu quả khó lường Nghĩ tới đây Đôi mắt huyện Lăng Phong sáng ngời Giống như là nghĩ đến cái gì đó Lập tức đưa tay bắt lấy cổ tay mình thảm một tiếng À, ta bị tiểu điêu cắn Ta sắp phải chết Gào khóc, gào khóc Huyền lăng phong mở miệng Dán vẻ một bộ sắp chết Chẳng qua là Nhìn động tác hắn khoa trương vậy Kẻ ngu cũng biết hắn đang giả bộ Thấy vậy trong lòng đồng nhạc nhạc tức giận Chỉ là sau một khắc Đồng nhạc nhạc giống như là nghĩ đến cái gì đó Con người đen sáng ngời Lập tức toàn bộ thân thể tiểu điêu co giật Sau đó hai mắt khẽ đào Ngã xuống đất nằm ngay đơ Hừ. muốn giả chết ai không biết